Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển năm chương 37 câu chuyện về một tòa thành cùng một cây đao hạ Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz ơn phá hiểu Bọn họ muốn giết chu thông Đối với Phương muốn giết hắn cùng Trần Trường Sinh Vấn Thủy Đường ra lựa chọn Căng cứ vào thái độ bất đồng đối với hắn cùng với Trần Trường Sinh hai người. Mà có sự khác biệt. Nhưng hắn còn có hai chuyện không hiểu được. Nếu như coi đường ra là thương nhân thuần tuế. Tất cả mọi chuyện coi lợi ích làm đầu. Như vậy, tại sao đường ra muốn Trần Trường Sinh chết? Ai cũng biết. Trần Trường Sinh cùng đường đường tương giao tâm đầu ý hợp. Nếu như hắn có thể kế nhiệm ngôi vị giáo hoàng Đối với đường gia mà nói Lợi ích thật lớn Bạch Đế Thành cũng không đồng ý để trần trường sinh kế nhiệm ngôi vị giáo hoàng Đây cũng là vấn đề rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ Đường gia nhị gia nói đó là bởi vì Mạch Đế Thành có lựa chọn tốt hơn Còn đối với đường gia ta mà nói Trần Trường Sinh cố nhiên là lựa chọn tốt nhất Nhưng đối với ta mà nói Lại là lựa chọn xấu nhất Giao hảo với Trần Trường Sinh chính là đường đường Không phải là vấn thủy đường ra Lại càng không phải là đường ra nhị ra hắn Vương phá nói đã như vậy Tại sao lão thái gia lại nghe lời ngươi Đường ra nhị ra nói ngươi cũng biết Lão gia tử luôn không thích thánh hậu nương nương Việc làm của Trần Trường Sinh Để cho lão gia tử cảm thấy không vui Đúng lúc này trong gió tuyết cuối đường vang lên một tiếng kiếm ngân thanh thuế Sau đó có kiếm quang sáng lên Thân ảnh của Trần Trường Sinh như ẩn như hiện ở trong gió tuyết Một tiếng kêu đau đớn vang lên Sau đó có mùi máu tư xuyên thấu gió tuyết đi tới nơi này Bên kia chiến đấu đã bắt đầu Thiết đao của vương phá còn đặt ở trên bàn cũng chưa hề đụng tới Tầm mắt của hắn từ đàn xa thu hồi Rơi vào trên thiết đao bị tuyết phủ kín. Nói hơn 10 ngày cũng đợi không được hay sao Toàn bộ đại lục đều biết Bệnh của giáo hoàng đã càng ngày càng nặng Từ mùa thu chuyển sang đông Đã đến mười mấy ngày cuối cùng rồi Đại chú Kiều đình Bạch đế thành Vấn thủy đường ra Cho dù muốn đoạt được vị trí giáo hoàng Vì sao không thể đợi thêm hơn 10 ngày nữa Giáo hoàng bệ hạ là thánh nhân Lúc người chết tất có lôi đình xuất hiện Tất có sắp xếp Đường ra nhị ra nói chuyện chúng ta muốn làm Chính là làm hỗn loạn sát xếp của hắn Dùng phương pháp đơn giản nhất Giải quyết chuyện có thể sẽ trở thành phức tạp nhất sau này Cho dù giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải Thế nhưng đều biết sát xếp của hắn Ai dám phản đối di chỉ của hắn đây Một khi mọi người trong quốc giáo đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng Cho dù mạnh mẽ như thương hành chuột Giỏi mưu kế như vấn thủy đường ra Cũng rất khó đem Trần Trường Sinh đuổi khỏi ly cung Giết chết Trần Trường Sinh trước Nhất định sẽ đơn giản hơn vô số lần So với chờ hắn ngồi lên ngôi vị giáo hoàng mới ra tay Lúc này đánh giá Đây là một phương án giải quyết chính xác nhất Nhưng trước lúc phương án này xuất hiện Cũng sẽ không ai nghĩ tới điểm này Không ai nghĩ tới Trước lúc giáo hoàng bệ hạ sắc rời thế giới này Thương hành chu chẳng những không kiên nhẫn đợi chờ Lại muốn tranh thủ trước lúc giáo hoàng rời khỏi để Động thủ Ai quyết định như vậy Vương phá nhìn đường ra nhị ra hỏi Đường ra nhị ra mỉm cười nói tự nhiên là quyết định của Đạo Tôn Ta chỉ ở thời cơ thỏa đáng Cung cấp một chút trí tuệ của ta thôi Vương phá nhìn ánh mắt của hắn Nói đã cách nhiều năm Ngươi vẫn còn thích chơi những thủ đoạn này Không sai bởi vì ta an hiểu những thứ này Đường ra nhị ra thua lại nụ cười Lạnh nhạt nói Nhiều năm trước, thiên đạo viện viện trưởng Trang Chi hoán từng gặp hắn ở Vấn Thủy Từ lúc ấy đến hiện tại Trang Chi hoán vẫn sợ hãi than về thiên phú tu hành của hắn Hơn nữa còn sợ hãi hơn về việc hắn lãng phí thiên phú tu hành của mình như thế Toàn bộ thế giới Chỉ có đường gia lão thái gia đại khái hiểu được Tại sao hắn không thèm để ý thiên phú tu hành trân quý mà xua đuổi nó như rác rưỡi? Bởi vì tu hành thiên phú cao tới đâu cũng không hơn được vương phá. Hắn dù cần cụ tu hành thế nào cũng không thể vượt qua vương phá. Rất nhiều năm trước hắn dù không cam lòng nhưng vô cùng tuyệt vọng biết được điểm này. Cho nên... Đường ra nhị ra từng tiền đồ vô lượng Biến thành phá gia chi tử lừa nam bá nữ trong vấn thủy thành Dần dần trở nên vô danh Không ai biết Hắn chỉ từ bỏ tu đạo Hắn mục mực yên lặng cố gắng ở phương diện khác Hắn rõ ràng chỉ có như vậy mới có cơ hội chiến thắng vương phá Tỷ như trí tuệ, tỷ như mưu lực, lãnh khúc thiết lập âm mưu cùng với phán đoán lợi dụng lòng người. Vàng về đánh nhau, đời này ta có thể sẽ không đuổi kịp ngươi. Nhưng vàng về phương diện khác, ngươi sách dạy cho ta cũng không xứng. Ta rất rõ ràng. Mỗi người quan tâm tới cái gì? Muốn cái gì? Ngưỡng cửa không thể vượt qua là gì? Ám ảnh không thể thấy được ở nơi đâu. Thế nhân đều nói, đao đạo của vương phá ngươi là thẳng, mua danh bán thẳng, ngươi quan tâm nhất tự nhiên là danh. Hôm nay ta sẽ dùng danh mà ngươi muốn để giam cầm đao của ngươi, ngươi có thể làm thế nào đây? Đường ra nhị ra nhìn vương pháp, nở nụ cười. Tự như bình thời, hắn mở rộng miệng, không có bất kỳ thanh âm. Lúc trước mỗi câu từ trong miệng hắn nói ra đều là đồ cực cùng chế ngạo đối với vương phá Vương phá nhìn mặt của hắn, loại khát vọng hoặc là nói vọng động này trở nên càng ngày càng mãnh liệt Nhưng hắn có thể làm thế nào đây? Hắn không phải là người mua danh bán thẳng Nhưng ân trọng như núi Ngọn núi này áp xuống chẳng lẽ hắn có thể một đao chém bỏ Một phu nhân đi tới ngoài điện, ngẩn đầu nhìn hướng thiên không Thiên không đang có tuyết rơi Tuyết từ trong mây Vô luận người bên cạnh nhìn thế nào Ở trong mắt của nàng Tuyết cùng mây đều là dương Có một bộ lông trắng thật mềm Nơi ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy bông tuyết phiêu tán tầm mây dần động như một bầy một dương Nhìn hình ảnh này, vẽ mặt ma Thu Vũ trở nên ngưng trọng dị thường, hai tay áo không gió mà động Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về nơi nào đó bên cạnh điện Lộ ra nụ cười lạnh lùm Hỏi ớ muội của ta có phải đã bị các ngươi trách phạt ở nơi này không? Trừ yêu tộc hoàng hậu Nàng còn có thân phận là Đại Công Chúa Đại Tây Châu ỡ mụi của nàng chính là quốc giáo cự đầu trong quá khứ mục tử thi Ban đầu thương hành chung muốn đem trần trường sinh trục xuất khỏi quốc giáo Thôi động mục tử thi trở thành người kế vị giáo hoàng Dĩ nhiên, cùng nàng có quan hệ rất lớn Nghe được câu này, vẻ mặt mau thu vũ ngược lại trở nên bình tĩnh, hai tay áo nhẹ vẫy Có gió cuốn lên tuyết trót điện, hướng bốn phía lan tỏa, lúc phút qua góc tối, nộ ra mấy đạo thân ảnh. Bạch Thạch Đạo Nhân, Lăng Hải Chi Vương, Án Lâm, Ti Nguyên Đạo Nhân, Quốc giáo năm vị cự đầu thực lực mạnh nhất toàn bộ trình diện. Hơn nữa nơi này là Ly Cung, cho dù nàng là thánh nhân cũng chưa chắc có thể tung hoàn vô địch. Chớ đừng nói chi lạc, giáo hoàng bệ hạ mặc dù bệnh nặng, nhưng vẫn là giáo hoàng. Mao thu vũ nhìn nàng trầm giọng hỏi nương nương, chẳng lẽ ngài thật sự muốn đối địch với quốc giáo ta ư? Bất đồng ý kiến với dần, chính là đối địch với quốc giáo ư? Nàng bình tĩnh nói chẳng lẽ thương không thể đại biểu quốc giáo sao? Mao thu vũ cùng lăng hải chi vương đám người vẽ mặt không thay đổi, Đạo tâm cũng đã cực kỳ lạnh lùng Bọn họ biết Nếu như hôm nay xử lý không ổn Quốc giáo rất có khả năng Ngênh đón một lần đấu tranh nội bộ lớn nhất Từ sau khi thánh nữ đi phía nam Thương hành chú cũng là tránh thống truyền nhân của quốc giáo Lại là sư huynh của giáo hoàng bệ hạ Ngàn năm trước Cũng sống ở ly cung Từ ý nào đó mà nói, sau khi giáo hoàng chết, hắn chính là người có thể đại biểu cho quốc giáo. Những lời này của một phu nhân đã có ý tứ vô cùng rõ ràng. Gió tuyết trong ly khung đột nhiên tan biến. Trong hoàng cung gió tuyết đột nhiên trở nên mãnh liệt. Gió Tây mang theo tuyết đập ở trên cửa phòng ba ba rung động. Cửa phòng bị đẩy ra, nhưng gió tuyết không cách nào tràn vào Bởi vì thương hành chu từ bên trong đi ra Vì thu phục thiên cơ két Vì trợ giúp bệ hạ trong thời gian ngắn nhất ổn định triều cụ Hắn ở trong phòng này đã rất nhiều ngày Hôm nay, hắn đi ra Hắn chuẩn bị rời cung Hắn muốn đi ly cung hơn 10 tên đạo nhân cảnh giới tuyệt diệu từ trong gió tuyết đi tới đi theo phía sau hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truenganaudio.fm